Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3477 hỏa vân tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz, tiện tài động nhân tâm. Phân thần kỳ tu sĩ thực lực tự nhiên xa không có cách nào cùng độ. Kiếp so sánh với, nhưng có thể tu luyện tới trình độ này tự nhiên không phải là dễ dàng. Thế hệ, đánh không lại tự trốn còn đây là đối mặt cường địch thông minh nhất. Lựa chọn, thập vạn đại sơn diện tích uyên bác có thể vào núi con đường cũng là. Rất nhiều bách độc môn tuy là địa đầu xả độ kiếp kỳ đại năng thần. Thông mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng cũng không thể có thể đem sở. Hứa lên núi con đường tất cả đều ngăn chặn. Mà một khi tiến vào núi non trùng điệp bên trong, địa hình phiền phức. Chứng khí đối với thần thức càng có ảnh hưởng suy yếu hiệu quả còn. Muốn tưởng đưa bọn chúng tìm được đã có thể khó khăn. Mà tu tiên tu tiên là tối trọng yếu nhất tựu là cơ duyên. Tìm kiếm bảo vật thực lực cố nhiên là rất trọng yếu thừa tố. Nhưng vận khí thành phần càng là không như bình thường. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng tình thế hiểm áp. Những cái kia phân thần kỳ tu sĩ lại rất ít có nguyện ý buông tha cho. Đây hết thầy, Lâm Hiên cũng không hiểu được đương hắn đến thập vạn Đại Sơn thời điểm mặt đúng đích tự là cái này hỗn loạn một màn. Cơ hồ là mảy may dấu hiệu cũng không, Lâm Hiên mới nhìn rõ thập vạn. Đại Sơn hình dáng đánh lén cùng mai phục tự đúng hạn tới rồi. Công kích tới là như thế đột nhiên thế cho nên Lâm Hiên mảy may. Chuẩn bị cũng không. Đánh lén hắn là một an hiệu ẩn nấp ra hỏa, Xoạp xẹp phảng phất vài gấm bị xé rách bén nhọn tiếng xé gió còn chưa kịp. truyền vào lỗ tay một đám xinh đẹp ánh đao liền đem phía chân trời. Vạch phá như Lâm Hiên hung hăng chém tới rồi. Biến khởi vội vàng. Nếu là tu tiên giả thật đúng là có khả năng chúng chiêu. Nhưng Lâm Hiên phản ứng hạng gì nhanh chóng cơ hồ là không hề nghĩ. Ngợi đón ánh đao tay áo phất một cái. Chỉ một thoáng tia sáng gai bạc trắng đổ xuống mà ra, như thủy ngân. Chảy cùng cái kia chói mắt chói mắt ánh đao đụng vào nhau. Oanh, tuy là trong lúc vội vã liều mạng một cái, nhưng uy lực kia, lại làm cho người liếu lưới. Nương theo lấy nổ mạnh, một đoàn không ngừng hiện lên ngũ sắc phù văn. Thần bí vầng sáng tại trong tư không bỗng nhiên hiện hiện, hào quang. Không coi là nhiều sao chói mắt, nhưng linh áp lại làm cho người vé. Mắt, đồ kiếp cấp bậc lão quái vật Lâm Hiên trong nháy mắt tự làm ra dự đoán Hơn nữa có 100% nắm chắc Rõ ràng lại ở chỗ này gặp phải phục kích Thật sự là ngoài ý muốn vô cùng Chẳng lẽ mình để ý như vậy chạy đi Thân phần hay vẫn là không khỏi bạo lộ Lâm Hiên là vừa sợ vừa giận Trên mặt kinh ngạc biểu lộ càng là chút Nào che giấu cũng không Vốn lấy tính cách của hắn tự nhiên không có khả năng thất kinh Đáng sợ Linh Ác đã ầm ầm tách ra mà ra Nguyệt Nhi Ngọc Thủ Cuốn cũng cầm huyền âm bảo hạp Đối phương ở chỗ này mai phục Vậy khẳng định là không chỉ một cá nhân Đích 89 phần 10 còn có thể mượn nhờ địa hình bố trí xuống Cấm chế với tư cách phụ trợ Ý nghĩ này trong đầu trung chuyển qua Lâm Hiên đem cường đại thần Thức vừa để xuống mà ra Bất kể như thế nào trước xác định địch nhân làm tiếp định đoạt. Lâm Hiên là nghĩ như vậy. Nhưng mà bên này thần thức còn không có có thu hoạch một quát âm. Thanh tựu truyền vào lỗ tai cái gì, hai ngươi cũng là độ kiếp kỳ. Cái kia vì sao phải ẩn giấu thực lực, đầu tú đầu hay vẫn là thần kinh? Có vấn đề. Cái này tiếng khiển trách tới là như thế đột ngột. Thế cho nên, Lâm Hiên như thế phong phú kinh nghiệm đều nghe được ngây người. Hắn đấu pháp kinh nghiệm là phong phú, nhưng đối mặt địch nhân thời. Điểm ít nhất không có thủ qua như vậy chỉ trích. Đâu có vấn đề. Từ đâu nói lên. Tu tiên giả ít xuất hiện ẩn dấu thực lực không phải là chuyện rất. Bình thường. Lâm Hiên trong lúc nhất thời là trong mây trong sương mù, hắn nào biết. Đâu rằng giờ phút này thập vạn đại sơn tình thí, phân thần kỳ tu sĩ. Đều đã đã bị thanh trừ. Về phần độ kiếp kỳ tại bảo vật hiện thân. Trước kia các thì còn không muốn xung đột. Lâm Hiên lúc này thời điểm ẩm dấu thực lực tự nhiên là rất dễ dàng. Khiến cho hiểu lầm địa phương. Hắn theo tiếng quay đầu lại đã nhìn thấy một gã nữ tu tiên giả. Một thân hỏa hồng sắc quần áo mặc dù tại đêm tối cũng lộ ra rất là. Chói mắt. Không đúng đây không phải bình thường quần áo mặt ngoài rõ ràng có. Hỏa diễm khiêu dược thiêu đốt, hắn bản thân tựu là một giá trị xa xỉ Pháp bảo, mà nàng này dáng người linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, liếc nhìn lại, tự. Hồ chỉ có 17-18 tuổi, đương nhiên cái này chỉ biết mặt. Ngoài mà thôi, phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ cũng sẽ không. Có một gã độ kiếp kỳ tồn tại trẻ tuổi như vậy rồi. Lâm Hiên có thể sử dụng chính là mấy ngàn năm tự tu luyện tới tình. Chẳng như thế đã là tương đương nghịch thiên, về phần những thứ khác. Đại năng tu tiên giả, không người nào là ít nhất sống vài vạn và năm nhân. Vật, nàng này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ cái gì. Bề ngoài nhìn về phía trên tuổi trẻ, bất quá là có thuật chú nhân. Đây là một vị độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả. Giờ phút này biểu lộ rồi lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ, nhìn xem lâm. Hiên, nhìn xem Nguyệt Nhi, một cái cảnh giới cùng mình kém phản phất. Một cái khác còn càng trên mình. Nếu như sớm đem tu vi của bọn hắn khám phá, chính mình đương nhiên sẽ không tới chơi cái gì đánh lén mai phục. Thần kinh, hỏa vân tiên tử trà trà chân ngọc trên mặt lộ ra không cam lòng chi. Sắc, hung hăng gắt một cái, sau đó toàn thân hồng mang đại tố bị trên. Quần áo khiêu dược lên hồng mang bao khỏa, hóa thành một đảo kinh hồng. Bay xa rồi. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau tuy nhiên không hiểu thấu. Như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, nhưng không. Có chút nào đuổi theo ý đồ, nhìn về phía trên đối phương tựa hồ là... Tính sai. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, không... Cần phải, Lâm Hiên đương nhiên không muốn cùng cùng giai tồn tại động. Thủ đi. Lâm Hiên tuy nhiên không rõ ràng lắm sự tình ngọn nguồn, nhưng là ẩm. Ẩm đoán được cùng mình ẩm giấu thực lực có quan hệ, dù sao thập vạn đại. Sơn vắng vẻ vô cùng, ngược lại cũng không cần lo lắng bị vạn giao công. Chúa thủ hạ khám phá hành tích. Vì vậy Lâm Hiên không hề che giấu khí tức, đừng nói chó ngáp phải. Rồi trên đường đi thông suốt không trở ngại. Vì vậy bị đánh lén vẻ lo lắng tâm tình bình phục cả người đều vui. Sướng hớn hờ. Hắn bên này tâm tình không tệ bên kia hỏa vân tiên tử nhưng lại tức. Giận lại tới đây tự nhiên là vì bảo vật mà thanh trừ phân thần cấp. Bật tiểu gia hỏa thì là độ kiếp cấp bậc đại năng cộng đồng lựa chọn. Nàng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Đồng giảng làm như thế. Thật không nghĩ đến suất sư bất lợi, rõ ràng gặp hai cái không hiểu. Thấu ra hỏa Loại tình huống này còn ẩm dấu thực lực thật sự là đầu tú đầu rồi. Hỏa vân tiên tử thực lực không tầm thường, sở tu luyện công pháp uy. Lực càng là thật lớn. Nhưng cũng chính bởi vì môn công pháp này lại để cho tính tình của. Nàng trở nên táo bảo vô cùng. Lúc này vì vậy tiểu sự việc xem giữa tích góp từng tí một một bụng. Tràn đầy oán khí. Đột nhiên, lại một đảo độn quang tiến vào trong tầm mắt. Hỏa vân tiên tử đem thần thức thả ra. Phân thần kỳ. Tổng không đến mức lại có người ẩn giấu thực lực. Nàng này đại hỷ, cũng không nhiều làm suy tư, ngay đón tiếp lấy. Cái này với hắn mà nói, là lại bình thường bất quá lựa chọn, vừa vặn. Lại để cho phiền muộn tâm tình đạt được bình phục lúc này đây nàng vô dụng thôi đánh lén đường đường chính chính quang minh vô cùng lại nói đến bay tới đồn quang ẩn tàng tu tiên giả đồng dạng tuổi trẻ vô cùng bất quá hai mươi suất đầu niên kỷ tự cùng lâm hiên kém phảng phất dáng người cũng có vài phần chỗ tương tự nhưng mà dung mạo nhưng so với lâm hiên soái bên trên rất nhiều nói nhẹ nhàng tốt công tử cũng không đủ